Chương 6, lấy thân báo đáp đương nhiên là được, chỉ có điều thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí cả, thành nhi ngươi phải lấy cái gì đó để trao đổi với ta nha, thoạt nhìn ngươi rất nghèo, không có gì, nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi, nam tử ngồi bên trong màn đôi mắt hoa đào kia không ngừng phóng điện, ý đồ gửi điện đến tiểu mỹ nhân trước mắt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, tiêu khuyên thành nghe xong, phản ứng không lớn, ngồi ở bên người hắn. Xem ra ngươi rất thích mỹ nhân, tiêu khuyên thành ta không thể coi là mỹ nhân đâu, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi tìm bốn năm mỹ nữ hầu hạ, thế nào, mỹ nam tử lắc lắc ngón trỏ, tâm ta chỉ thuộc về thành nhi, cho nên ngươi phải lấy thân báo đáp mới được, ta vừa ý ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu, đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy xuống từ trên giường, một phen ôm lấy eo nhỏ của nàng, tiêu khuyên thành cũng không lập tức cử tuyệt, chỉ ngẩn đầu nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mắt. Từng câu từng chữ hỏi ngược lại, ngươi chính là khi dễ người, khi dễ một nữ tự yếu đuối, ép buộc người khác làm chuyện không được phép, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, nếu đồng ý lấy thân báo đáp, vậy chẳng phải quá tùy tiện rồi, ha ha, ngươi là nữ tự yếu đuối, thành nhi của thật đúng là thú vị, chỉ bằng những lời này, đủ để cho ta cảm thấy yêu thích ngươi rồi, Mỹ Nam Tử gãy nhẹ cầm dưới tiêu khuyên thành, cười nhạt ra tiếng, ta đúng là một người thú vị. Cho nên nếu ngươi giúp ta, sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị nữa, nàng đi tới nơi này, chính là muốn sáng lập thần thoại, sau có thể cam tâm yên tĩnh như thế, Mỹ Nam Tử tán thưởng vỗ tay, ta thích cái loại tính tình hồ ly này của ngươi, lại thêm giả tâm mãnh liệt, đi thôi, chúng ta tới một chỗ bí mật, sau đó sẽ làm chuyện riêng tư, tiêu khuyên thành không biết tại sao lại tin tưởng Nam Tử trước mặt như vậy, bởi vì cái loại cảm giác này sao, giống như ràng buộc. Không có cảm giác trói buộc hai người cùng một chỗ, hơn nữa nàng chưa từng nghĩ tới, ở kiếp trước mình vốn vô tình vô dục, sẽ ở nơi kỳ lạ này cảm nhận được niềm vui thú không đồng dạng như vậy. Đây đều là tự nhiên sao, mang lụa nhẹ lay động, bên trên ngọc thạch bốc ra nhiệt khí, hình thành một suối nước nóng tự nhiên, nằm ở trên núi Đại Tự. Đây là kinh đô thánh địa hoàng triều Đại Tấn, bình thường chỉ có người hoàng tộc mới có thể đến, dĩ nhiên tiêu khuyên thành không thể biết được. Hạ hầu lưu ôm thân thể tiêu khuyên thành trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng, cảm giác sự ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, thế nhưng nàng cũng không thói quen tắm chung với một người nam tử. Theo bản năng xê dịch thân thể ra xa, ngươi dẫn ta đến, chỉ để tắm rửa mà thôi, thành nhi, ngươi chớ có coi thường suối nước nóng này, nó còn có tác dụng thần kỳ đó, cứ ngâm mình vài canh giờ, ngươi sẽ hiểu được ảo diệu bên trong, hạ hầu lưu vỗ nhẹ vai của nàng. Tiêu khuyên thành nhìn thoáng qua nước kia giống như sữa, cảm giác ấm áp ki quả thật khiến cho người rất thoải mái dễ chịu, xuyên thấu qua màn lụ có thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp, bầu trời cổ đại thực sự rất trong xanh, núi đại tự rất cao so với mặt biển, vì thế cảm thấy bầu trời giống như rất gần, đưa tay có thể hái được ánh trăng, từ từ nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm điều tức, cái loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, cơ thể thoải mái không ít, hạ Hầu lưu nhìn trạng thái của tiêu khuyên thành lập tức vận chuyển nội lực đến phía sau của nàng, một mặt giúp nàng đã thông kinh mạch, mặt khác giúp miệng vết thương của nàng khép lại, lúc nhìn đến vết sẹo dưới y phục kia, tim của hắn không khỏi nhói lên, vật nhỏ này rốt cuộc là đang giấu tài mà, thật đúng là mới thông suốt gần đây, toàn bộ đều không biết, bất quá hắn rất thích nàng, cá tính của nàng, cử chỉ của nàng, sự quật cường bên trong đáy mắt nàng, chương 7, yêu cầu chế tạo ám khí tiêu khuyên thành chợt mắt một lát, Thời điểm mở mắt ra đã là bình minh, màu xanh của bầu trời cùng một dạng với dòng nước đang chảy, năng nhảy lên từ trong nước, khoát trường bào lên mình. Từ chỗ cao nhìn xuống, giống như tiên cảnh, đúng là một chỗ xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Về sau vào giờ tí mỗi đêm ta sẽ tới đón ngươi chơi trò tắm uyên ương. Thế nào? Hạ hầu lưu lười biến vương tay ra mời, mập mờ nhìn Tiêu Quyên thành, thật là nhìn không ra. Dưới lớp trang điểm dày đặc kia là bộ dáng kinh diễm đến mức nào, dư sức xứng với cái tên này, tiêu khuyên thành bước lên phía trước, ôm cổ hạ hầu lưu, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi tới một chỗ để vui vẻ, được không, nàng cười hết sức có thâm ý, hạ hậu lưu lại càng đặc biệt chờ mong, được, ta chờ ngươi, đi thôi, ta đưa ngươi hồi phủ, tiêu khuyên thành mỉm cười, vương người nhảy lên ngựa, hắn ghiềm chặt dây cương, hất bụi mà đi kỹ thuật của hắn vô cùng tốt, vó ngựa cơ hồ bay lên không, loại cảm giác này rất dễ chịu, nàng không hiểu phải thu phục nam nhân như thế nào, nhưng nàng biết nên đối xử nam nhân ra sao, khi nóng khi lạnh, đó là biện pháp tốt nhất, trở lại phủ đại công chúa, tiêu khuyên thành lập tức gọi A Doanh đi thăm dò một số chuyện, hơn nữa còn đưa cho nàng một ít bản vẽ, sau đó thông dông nằm trên giường, ăn bồ đào do tiểu dực mang tới từ tiền viện từ trước, tiêu thiên kính, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta đây bất nghĩa nàng tuyệt đối sẽ không để cho phủ đại công chúa sống yên ổn tuyệt đối không tiểu dực bốc vỏ bồ đào đưa tới trước mặt nàng thờ ơ mở miệng tỷ tỷ tỷ không biết là tỷ đã làm ngược rồi ư đệ là tiểu hài tử sao lại có thể để cho đệ chăm sóc tỷ chứ tiêu khuyên thành trở mình béo nhẹ hai má của tiểu dực, thì như vậy một chút thôi mà từ nay về sau tỷ tỷ sẽ chăm sóc đệ được không đúng rồi Những người ở tiền viện đó có làm khó dễ đệ không, đặc biệt là tiêu quân nhi phách lối kia, tiểu dực lắc đầu, phụ thân, vẫn còn là người biết lý lẽ, thành tích học tập của đệ đều là thượng đẳng, cho nên người rất yêu quý đệ, Tỷ tỷ, phụ thân chưa từng xem trọng tỷ, rõ ràng là người không đúng, tiêu khuyên thành không đợi tiểu dực nói xong, trực tiếp lạnh nhạt cắt ngăn lời nói của nó, đệ không cần nói chuyện giúp tên nam nhân kia, hắn tốt với đệ, đó là chuyện của đệ. Đối với ta ra sao, ta đều nhớ kỹ từng chút, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ti liên quan gì với tên nam nhân này, hoặc là dựa vào hắn cái gì, tỷ tỷ tỷ dường như hiểu sai ý của đệ rồi, kẻ thù của chúng ta là người kia, không phải phụ thân, nếu không có phụ thân, chúng ta có năng lực đối phó nàng ta sao, hậu thuẫn của nàng ta cũng không phải nhẹ, tiểu dực hơi lo lắng nhìn tiêu khuyên thành, tiêu khuyên thành khó hiểu liếc tiểu dực, tuổi còn nhỏ mà đã lo âu không ít rồi. Xoa nhẹ mi tâm của nó, tin tưởng tỉ được không, dù cho mục đích của nàng ta có muốn cuốn toàn bộ phủ đại công chú vào, gần đến chặng vạn, A doanh không kịp thở trở lại từ bên ngoài, đem một bao đồ lớn để trên mặt bàn, tiểu thư, đây là thứ mà nô tỳ đã tốn hết sức lực mang về, người nhìn xem, tiêu khuyên thành nhìn thoáng qua, thỏa mãn gật đầu, không sai không sai, tay nghề coi như không tệ, lần sau nhớ rõ tìm thêm chỗ kia nữa, vất vả ngươi rồi. Đúng rồi chuyện ta giao cho ngươi điều tra, đã tìm được chưa? Ai doanh hơi khó hiểu nhìn tiêu khuyên thành, và tiểu thư, tìm được rồi ạ, chỉ có điều hàng năm lão gia trở về quay cúng tế chưa bao giờ mang người theo, không lẽ người muốn một mình trở về cúng tế sao? Không có, ta giống loại người khéo léo vậy sao? Nụ cười của tiêu khuyên thành có chút giảo hoạt, điều này làm cho ai doanh hoàn toàn không rõ dụng ý của nàng, nhưng mà nàng cũng không muốn biết nhiều như vậy, tiểu thư tự có suy nghĩ của mình. Chương 8, đào khoét phần mộ tổ tiên người ta tiêu khuyên thành thử nghiệm xúc cảm của ám khí, thật hoàng mỹ, tại nơi phong kiến cổ đại này, cũng xem như tương đối tân tiến, trong lúc suy tư, khóe miệng của nàng bất giác hiện ra một tia ý lạnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, ban đêm, tiêu khuyên thành nằm trên xài nhà, trong tay đồ nghịch những ám khí kia, một trận gió mát nhẹ lướt qua, hạ hầu lưu đáp xuống bên cạnh nàng, lập tức tiêu khuyên thành liền ném ra ám khí. May mắn hắn lách mình nhanh, nếu không đã trúng phải ám khí của tiểu nữ tử này rồi. Thành nhi, ngươi muốn mưu sát chồng sao, quả thực quá hư hỏng rồi. Hạ hầu lưu đụng đụng cơ thể Tiêu Quynh Thành, làm nũng, hết sức quyến rũ. Đây là một nữ nhân sao, nhất định là, Tiêu Quynh Thành thoáng rùng mình, ngươi có thể không cần khẩu vị nặng như vậy hay không? Toàn thân ta đã nổi lên một tầng da gà rồi này, hôm trước ngâm người trong suối nước nóng, cảm giác được trong người đã có sức mạnh. Làn da cũng tốt hơn nhiều, hôm nay chúng ta lại đi thôi, thật không, để cho ta thử cảm nhận một chút, một tay hạ hầu lưu kéo eo nhỏ của nàng, làm bộ muốn thăm dò vào trong nội y, tiêu khuyên thành xoay người một cái, cực kỳ khéo léo tránh né tay của hắn, ngươi không sợ ám khí của ta, sợ, nhưng mà không có ta, ai sẽ bảo vệ ngươi, chỉ có điều ngày hôm nay không thể đi đại tự Sơn, bởi vì hoàng đế mang theo sủng phi tới đây, lúc hạ hầu lưu nói lời này. Giọng nói rõ ràng mang theo một tia quái dị, nét mặt tiêu khuyên thành tụ lại, nghe giọng điệu là lạ này của ngươi, đúng rồi, từ đây đến giữ thành mất bao lâu, trước khi không phải ta nói sẽ dẫn ngươi đi vui vẻ sao, vậy thì thừa dịp đêm nay vừa vặn có trăng, xuất hành đi, nhiệt tình như vậy, vâng, cho dù xa, ta cũng phải mang ngươi đi, tốt lắm, hạ hầu lưu dơ roi, vó ngựa sinh ra gió, nhanh chóng chạy trên đường phố Kinh Đô yên tĩnh không một bóng người. Đêm trăng lạc thú có chút lạnh, hắn ở phía sau cảm giác được nàng đang lạnh, không khỏi ôm chặt thân thể của nàng, cho nàng thỏa mãn dựa vào, hai canh giờ sau, ngựa dừng lại, hạ hậu lưu kinh ngạc nhìn nghĩa địa trước mắt, thành nhi, ngươi đang hát tuồng gì thế, nàng luôn mang lại cho hắn vô tận thích thú, tiêu khuyên thành không lên tiếng, từ trên lưng ngựa trực tiếp nhảy xuống đất, sau đó vươn người vượt qua tường che đi vào phần mộ tổ tiên, tranh thủ vào đây giúp một tay đi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, cái gọi là kinh hỉ kia, thật đúng là không phải nhỏ nha, con mắt hạ hầu lưu đã muốn rớt trên mặt đất rồi, sự căng đảm nữ tử này đã đạt đến tình trạng kiêu ngạo cực hạn, hắn khoanh hai tay chật chật hai tiếng, quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân mới khó nuôi dưỡng như vậy, đây chính là bản tính của ta, người nào dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cho người đó phải trả giá cái giá thật lớn, nhưng mà kế hoạch của ta giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong lúc nói chuyện, nàng đã một cước mở ra một cái hòm lớn, nhìn thấy vật chôn theo ở bên trong, nhịn không được nói, xem ra tiêu lão đầu này tiền tài không ít, nên mới chôn cùng nhiều như thế. Tiêu đại tướng quân cưới đại công chúa Đương Triều, hơn nữa chính hắn cũng có chiến công hiển hách, đương nhiên hoàng thượng sẽ ban thưởng không ít châu báu, chẳng qua ngươi làm hư hại phần mộ này, ngươi không sợ tổ tiên tiêu gia tìm con cháu ngươi tính sổ tội bất hiếu sao, một tay hạ hầu lưu nâng đầu. Một mặt hiếu kỳ hỏi, tiêu khuyên thành cầm rất nhiều châu báu trang sức đứng lên, thờ ơ nói, hắn đã biến thành một đống xương trắng, ngươi cho rằng hắn sẽ đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ ta để mắng sao, hạ hậu lưu buồn cười, sẽ không, ngược lại ngươi rất là đặc biệt, ngươi nên sớm hiểu rõ, cái này cho ngươi, dạ Minh Châu, giá trị liên thành, xem như cảm ơn ngươi đã giúp ta, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, về sau có thể còn nhiều kinh hỉ hơn, thế nào, thích không? Tiêu khuyên thành ném một viên dạ Minh Châu lấp lánh về phía Hạ Hậu Lưu, đắc ý nhẹ dơ cầm dưới lên. Chương 9, mời lên chính đường tiêu gia Hạ Hậu Lưu tiếp thu viên dạ Minh Châu, hắn nhận ra, đó là vật mà đương kim thánh thượng đã ban thưởng cho tiêu thiên kính cách nay 35 năm, xem ra hắn là một đứa con có hiếu, lại có thể đặt vật trân quý như vậy vào nơi này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành quả thực là một người đào mồ trộm khiến cho người ta phải rùng mình. Một mạch vét sạch toàn bộ châu báu ở bên trong một phần tổ tiên của tiêu gia, kéo lấy một bao lớn suốt đêm trở về tiêu gia, hạ hầu lưu xấu hổ toát mồ hôi hột, bảo mã hãng huyết của hắn trân quý như vậy lại bị một bao lớn châu báu ép tới mức không muốn cất bước đi, tiêu khuyên thành nhảy từ trên ngựa xuống, vỗ vỗ đầu ngựa, ngươi quả thật là không biết suy nghĩ rồi, đi lâu như vậy mới trở về, thành nhi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện trọng lượng châu báu này của ngươi, khoa trường. Hạ Hậu Lưu càng cảm thấy nữ tử này cực kỳ có ý tứ, ha ha, thật thú vị, miệng tiêu khuyên thành rầm rì, chính xác thì chỉ hơi nặng thôi, sắc trời không còn sớm, ngươi cứ đợi ngày mai xem trò hay đi, lần này tiêu gia sóng to gió lớn rồi, ha ha, nàng vừa nghĩ tới sắc mặt tiêu thiên kính sẽ trắng bệt vì tức giận, liền nhịn không được vui vẻ tột cùng, Hạ Hậu Lưu lắc đầu cười nhạt, sáng sớm ngày hôm sau, ngày vừa mới trở mình gần sáng, Gia trẻ tiêu gia một mảnh hỗn loạn, ngay cả thượng triều tiêu thiên kính cũng không đi, lập tức chạy đến giữ thành, nhìn thấy một phần tổ tiên nhà mình bị người cướp sạch không còn thứ gì, tức giận đến mức giơ kiếm chém ngã bạch thủ bên cạnh, nhưng tiêu khuyên thành lại lười biến hưởng thụ lấy ánh mặt trời của ngày xuân, một mặt ai doanh hầu hạ nàng ăn hoa quả đầu xuân, một mặt hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, người có chuyện gì vui vẻ sao, hôm nay, xem ra tâm tình đặc biệt tốt, thật không? Coi như không tồi, chẳng qua ngươi hãy chuẩn bị một chút, có lẽ đợi lát nữa sẽ có khách đến cửa. Tiêu khuyên thành không muốn rằng tiêu gia sẽ hoài nghi nàng, nhưng mà người gọi là tỷ tỷ kia nhất định sẽ đến với móc mình. Hai doanh mờ mịt nhìn tiêu khuyên thành, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì cẩm nương ở tiền viện của chủ mẫu đã đi tới đây. Lục tiểu thư, chủ mẫu triệu tập tất cả gia quyến trong quý phủ bàn việc nhà, lục tiểu thư cũng nên chuẩn bị đi thôi, cẩm nương cô cô. Tiểu thư không thể bước vào tiền viện, chẳng lẽ người đã quên sao? Trước đó vài ngày lão gia có lệnh, Lục tiểu thư không còn là người ngốc nữa, cho nên tất cả mọi chuyện của Quý phủ, Lục tiểu thư đều phải tham dự, bây giờ thân là một thành viên của Quý phủ, ngươi có đi cùng hay không, đều không phải do ngươi quyết định. Sắc mặt A Doanh biến đổi, muốn đi lên phía trước nói điều gì đó, Tiêu thành lập tức ngăn cản đường đi của nàng, "A Yên. cẩm cô cô nói đi thì đi thôi." Dù sao nơi đến cũng là chính đường, sẽ không mất cọng tốc nào, không sao, vẫn là lục tiểu thư hiểu lý lẽ, sau giờ ngọ, đúng giờ có mặt tại phòng khách, cẩm nương nói xong, liền xoay người rời đi, bà ngược lại rất kỳ quái, lục tiểu thư rõ ràng bị tam tiểu thư đánh một trận như vậy, lại có thể tháo gỡ then chốt rồi, thủ đoạn này của tam tiểu thư có tác dụng không, có thể chế ngự được nàng sao, về tới viện, tiêu quân nhi thấy bà trở lại, vội vàng tiến lên hỏi, Thế nào, cái đồ vô dụng kia có đồng ý không, sẽ đến chứ, chỉ cần nàng ta dám đến, ta sẽ có động tác khiến cho nàng ta xuống đài không được, cẩm nương nhìn xung quanh, xác thực không có người, lúc này mới thần bí áp chế môi của nàng, tam tiểu thư của ta, công chúa là đương gia chủ mẫu, rất nhiều chuyện cũng không thể thiên vị người thân, người làm như vậy, sẽ để cho công chúa mang tiếng không biết đối nhân xử thế, bí mật xử lý xử lý là tốt rồi. Trước mặt mọi người sợ là không ổn lắm, còn nửa quý phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, tướng quân lại đang nổi nóng, đúng rồi, bởi vì hiện tại phụ thân đang nổi nóng, cho nên ta mới muốn làm cho phụ thân gai mắt với nàng ta, lần trước nàng ta làm ta bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng phụ thân chỉ phạt nàng ta cấm túc, sao ta có thể chịu để yên, nếu nàng ta đã kiêu ngạo như thế, thì tự mình kiêu ngạo cho thật tốt vào, tiêu quân nhi suy nghĩ đến đây. Trong mắt hiện lên một vòng màu sắc âm u lạnh lẽo, chương 10, giả heo ăn thịt hổ sâu bữa trưa, ánh mặt trời ngày xuân có chút ấm áp, tiêu khuyên thành rời viện, ai doanh hoàn toàn khó hiểu sau lương nàng, chỉ có tiểu dực vẫn duy trì sự im lặng, không hỏi lung tung, ngược lại là ai doanh liên tục lải nhảy, tiểu thư của ta, người thật sự muốn đi sao, không đi, được không, quá nguy hiểm, tiêu khuyên thành chậm rãi xoay người, đem ngón trỏ đặt ở trên môi A doanh. Ai doanh tốt của ta, ngươi có thể nói nhỏ được không? Cẩn thận tay vách mạch rừng, còn nửa ngươi ngồi đợi xem kịch vui là được rồi. Tiểu, tiểu thư, ngươi thật sự, ai doanh nói đến đây, lập tức lắc đầu, đúng, nô tỳ cần phải tin tưởng tiểu thư nhà chúng ta, không có tiền độ như vậy, thật là mất mặt, tiêu khuyên thành chỉ cười không nói, bởi vì ai doanh chính là một cái trung tâm có thể khen người, bên cạnh có người như vậy, khiến cho nàng cảm thấy ở nơi dị giới này. Còn có cảm giác được hạnh phúc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm đi đến cửu khúc chiếc, nhìn thủy tiên nở rộ trong ao, một mùi hương bay phiêu tán tới mũi, xem ra trình độ xa hoa của phủ đại công chúa không kém so với hoàng cung, đủ thấy đương kim hoàng thượng rất ưu ái vị đại công chú này, chỉ có điều cho dù là ai cũng sẽ ưu ái như vậy, một người là tỷ tỷ, hơn nữa còn phò trợ hắn đăng qua ngôi vị hoàng đế, một người là đại tướng quân, chiến công lễ lừng. Còn có chính vị đại công chú này đã giúp một tay nâng vị đương kim hoàng hậu kia lên, hậu thuẫn này quả thực rất mạnh mẽ, nếu muốn bẻ gãy, thì phải tìm hậu thuẫn lớn hơn, vậy cũng chỉ có người của hoàng thất chỉ có mạnh mẽ, còn có quyền thế cường đại, mới có thể một lần nổi danh, đi qua cử khúc chiếc, vòng qua hành lang lần trước, mơ hồ dễ nhìn thấy sự tương liên giữa phòng khách và chính đường, chính đường chỉ dùng để tiếp đải khách quý, còn phòng khách là nơi chủ mẫu cho tập hợp mọi người lại. Tiểu sảnh bên cạnh là nơi cho quý phủ dùng bữa, bình thường cơ bản chỉ có chủ mẫu và gia quyến quý phủ dùng bữa, nếu có tướng quân ở nhà, thì toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ với nhau, nàng còn chưa đến phòng khách thì đã nghe được giọng nói tiêu quân nhi lanh lãnh vang lên, ơ, ngươi cái đồ vô dụng này cũng có tư cách bước vào phòng khách sao, cẩm nương chắc chắn đã không nói rõ, là để cho ngươi đứng ở bên ngoài nghe, biết không, tiểu dực vừa thấy khí thế tiêu quân nhi hung hăng đến cực điểm. Bàn tay nhỏ bé vặn chặt kẹo kẹt, rất muốn một cái tác đánh chết nàng ta, thế nhưng vẫn chịu đựng bởi vì bé đã nhịn được nhiều năm như vậy rồi. Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh nhất miệng, hôm nay lỗ tai của Khuynh Thành không tốt lắm, không nghe được tỷ tỷ đang nói cái gì, có thể nói lớn một chút không? Khí thế nàng rất bình tĩnh, thay thế vẻ kiêu ngạo ngày ấy, Tiêu Quân Nhi nhìn vẽ mặt Tiêu Khuynh Thành đang cười chế nhạo mình, biết rõ là nàng cố ý, tức giận rút ra trường kiếm. Nếu lỗ tai của ngươi không tốt, vậy thì không cần nhiều lời, dùng võ công để giải quyết hết thảy đi." tiêu Khuynh thành đi lên phía trước, ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên, cười khẽ một tiếng, hơi dùng nội lực phóng qua vỏ kiếm trên thân thể Tiêu Quân Nhi. Nàng ta kinh hãi một phen, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt hung hăng đâm về phía nàng. Nàng nhanh tay lẹ mắt lắc mạnh, "Tỷ tỷ, mới mấy ngày mà thôi, kiếm pháp của ngươi lại không được rồi, thật không?" Tiêu Quân Nhi nhìn Tiêu Quynh Thành đã cảm thấy bực bội toàn thân, làm sao nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình, vung kiếm không chút lưu tình, phúc chốc, đã chém đứt vài sợi tóc của Tiêu Quynh Thành, một vòng tóc đen xinh đẹp tung bay giữa không trung, ai doanh bên cạnh sốt ruột muốn chết, hôm nay tiểu thư làm sao vậy, lại có thể không ra tay, chẳng lẽ người muốn để cho tỷ tỷ tiểu thư giết chết người hay sao, trời ạ, tiểu thư nhanh chóng ra tay đi chứ, Tiêu Quân Nhi không ngừng xuất kiếm công kích. Tiêu Quyên Thành không ngừng lách mình né tránh, không hề xuất hiện một tia công kích nào.